Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 12 của Tung Hoành Dị Giới để xem xem là mãng xà kia gặp ai làm cho nó kinh hãi đến như vậy. Và nhóm bạn đến trợ giúp Trương Phong là Lý Luyên Lam nhất mai này sẽ còn gặp những điều gì. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả và tụi giá phần mô tả của video. À, các bạn cũng có thể theo dõi bộ nhân quỷ kẻ đổi bắt. Linh hồn cũng là một bộ truyện linh dị nói về một trong số những nhân vật rất quen thuộc mà chúng ta đã từng được biết đến trong các tác phẩm của Hoàng Nam. À, bằng cách liên hệ với tác giả để join vào trong nhóm kiếm của bộ quỷ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 12. Mà kệ cho bờ vai, yêu huyết vẫn đang chảy ràn ruột. Ánh mắt của cô gái nọ vẫn khóa chặt. Lên khuôn mặt của Lý Linh Lam. Khóe miệng mấp máy gọi to hai tiếng Lý Hồng. Linh Lam cũng giật mình khi nghe đến chữ Lý Hồng. Ký ức thoáng hiện qua một sự mơ hồ. Sau đó trôi về lần đầu gặp Trương Phong. Lời đầu tiên hắn nói với cô cũng chính là hai chữ Lý Hồng. Sự mơ hồ qua đi. Linh Lam cố bắt bản thân mình tỉnh đáo lại. Nhìn thấy đại yêu trước mặt vẫn còn đang ngây dại. Cô quyết chộp lấy thời cơ. Miệng kêu gọi mọi người đồng loạt lao lên. Bao vây lấy đại yêu mà chém giết. Đúng rồi. Giết chết à. Giết chết à. <cười> A Tùng sau khi thành công kích phát sự mâu thuẫn giữa hai bên. Thì mau chóng lẩn trốn vào trong rừng chờ đợi. Lúc này nhìn thấy hai bên đã đánh đến đỏ mắt. Lại thấy cô gái nọ bị thương thì đắc chí cười lớn, chỉ có điều sự khoai chí chẳng tồn tại được lâu. Bởi ngay sau khi nghe tiếng cười kia vừa dứt thì ở sau gáy của hắn truyền đến một hơi thở lạnh lẽo, mang đầy sát ý. thế đó là âm thanh trong trẻo nhưng phản vất sự phẫn nổ đến cực điểm. chả mạng ông nội ta, chả mạng dân bạn ta, tên khốn kiếp. Lời nói phẳng vứt như gió thổi bên tai Làm cho Giàng A Tùng giật thót Hắn vội vã nhảy về phía trước vài bước Vừa hay né tránh được một ấn mãnh liệt Xoay người nhìn lại Thì nhận ra đám người của Trương Phong Không biết từ bao giờ đã đuổi tới Người ra tay với mình Lại chỉ là một đứa trẻ Chỉ có điều ánh mắt đỏ ngầu kia Không nên có ở một đứa trẻ Chỉ mới 10 tuổi Các người đuổi tới nhanh lắm Thế nhưng... Có lẽ bây giờ các người nên lo lắng cho đồng bọn của mình đi. Chúng sắp sửa bị đại xả kê cắn giết. Giang á Tùng nói đoạn, lên cười lên ha hạ. Ánh mắt nham hiểm khẽ lết về phía trận chiến của đám người lấy Linh Lam. Trương Phong vừa tới, vốn định trước hết là bắt tên khốn kiếp này. Nhưng nghe thấy những lời ấy, không nhịn được mà lết mắt nhìn lại. Toàn thân của Trương Phong chấn động khi nhận ra thân ảnh quen thuộc. Chỉ là bây giờ thân ảnh kia đang chật vật thối lôi. Nhìn nét mặt thất thần của nàng Trương Phong cũng đoán được Nội tâm của người kia đang hỗn loạn như thế nào Các người xử lý hắn Tôi có việc cần làm Hoàng Lăng Nhớ tiết chế cảm xúc Trương Phong nói đoạn Cũng không để cho bọn dương minh kịp hỏi Đã lao nhanh về vạt rừng bên kia Rằng Á Tùng vốn Nghĩ diện biến chiến đấu Sẽ chiếm lấy sự tập trung của đám người Trương Phong Nhưng hắn nào biết Bản thân mình đã gây tổn thương sâu sắc Tới một người Mà người đó tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Tên khốn! Tên khốn! Hôm nay Hoàng Lăng thả giữ giết ngươi! Ánh mắt của Hoàng Lăng long lên sòng sọc, phần quỷ trong nó lại một lần nữa trỗi dậy. Thế nhưng lần này, nó nhớ lời dặn của Trân Phong, nó không điên cuồng mất đi lý chế. Lời vừa dứt, ấn kết từ đôi bàn tay nhỏ bé cũng đẩy tới. Dương Minh sợ Hoàng Lăng không phải là đối thủ của Giàng A Tùng cho nên cũng rút kiếm trợ chiến. Thùy Trang đương nhiên cũng không quên lời dặn của thầy. Tuy thân thể đang bị thương nhưng vẫn tiến lên. Đám cổ trùng theo lệnh của cô phóng ra. Đem cổ trùng mà Giàng A Tùng vừa mới lấy ra đối phó với hai người Dương Minh Hoàng Lăng chặn lại. Nhờ đó mà Dương Minh và Hoàng Lăng có thể giành tay toàn lực tấn công Giàng A Tùng quyết không để cho hắn thoát một lần nữa. Lúc này tại vạt rừng bên kia Cô gái mặc váy xanh Vẫn đang từng bước thối lôi lên tục Ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt của Lý Linh Lam Miệng không ngừng gọi tên lấy Hồng Cô không nhận ra ta sao Nói rằng nói bậy Lý già Nhà ta là huyền môn chính phái Làm sao có thể quen biết yêu tả những ngươi Còn không mau khuất phục thì đừng trách Ta đánh cho người thần hồn câu diệt Linh Lam tay bắt kiếm quyết lao lên Miệng quát lớn Ở bên cạnh Mấy người bọn Ngọc Phi Cũng điên cuồng công kích ngay đến cả mạc lôi Cũng cẩn thận xuất thủ yểm trở đằng sau Nhìn thấy sự cương quyết Trong đáy mắt của Linh Lam Cô gái kia lòng đau như cắt Ở trong đầu thầm nghĩ tới một loại khả năng Có lẽ luân hồi qua mấy kiếp Người mà cô gọi là Lý Hồng kia Đã quên đi tất cả Chính trong thời khắc cô gái đau đớn tuyệt vọng Dẫn đến lời lòng Thì bị đám Linh Lam vây bắt Lúc này Ai đấy đều tung toàn lực, tụ vào một kích, đánh tới. Ý đồ là nhất kích tất sát. Đợi đến khi cô gái nhận ra, thì đã không thể tránh né được nữa. Lực phản chấn ghê gớm, đẩy bay cô gái mặc áo xanh, va vào ụ đất. Từng lớp đất thô dày dặn nứt, tiếp đó sạt lở, để lộ ra một tòa tháp màu đen kịp. Cảnh tượng phát sinh khiến Linh Lam khận lại. Tất cả hướng mắt nhìn về phía tòa tháp. Đang tỏa ra hồng quang nhạt nhạt. Miệng lầm bẩm Cậu trinh khí kia thật cường đại. Tỏa tháp này là thần khí gì đây? Mặc kệ nó là thứ gì. Nhân lúc đại xà bị thương. Mau chóng ra tay thu phục ả. Mặc lôi dưới sự lo lắng thân phận của mình. Sẽ bị đại xà kia làm bại lộ. Thì lên tiếng thúc giục. Hoàng nhất mai vốn cũng đang sốt ruột lo lắng cho sống chết của bọn Trương Phong. Cho nên lập tức gật đầu. Thế đó. Cả bốn người lại một lần nữa tiến lên. Chỉ có điều một cách sau cùng này vốn có thể tru sát được đại xà nhưng đến phút chót đã sinh ra biến cố. Dừng tay! Các người dừng tay lại cho ta! Ngay lúc linh lực của pháp khí sắp đả thương cô gái nọ thì một tiếng hét lớn vang lên. Tiếp theo đó là một thân ảnh cao lớn nhảy bổ ra chắn trước mặt cô gái nọ. Trên tay người kia Hai Việt Lam Quang hừng hực tỏa ra thần khí Lam Quang vừa lué lên Đã gạt phăng công kích của mọi người Trương Phong Nhất Mai sau một phút kinh ngạc Nhận ra người vừa tới là Trương Phong Dưới sự phấn khích Cô nhanh chóng chạy tới ôm lấy hắn Linh Lam ở đằng sau cũng nhận ra Người vừa xuất hiện là Trương Phong Thì khẽ thở phào Chỉ có điều nhìn thấy Nhất Mai ôm lấy Trương Phong Mà vừa nãy Trương Phong lại xả thân Che chở cho cô gái kia Không hiểu sao Trái tim của Linh Lam lại nhói lên từng hồi. Cảm xúc lạ lẫm chật dấy lên, rồi lắng xuống, khiến cho cô mơ hồ. Cố dẹp đi suy nghĩ điên rồ ở trong đầu. Bây giờ Linh Lam mới lên tiếng. Anh còn sống là tốt rồi. Nhưng sao anh lại cản chúng tôi tiêu diệt đại xà? Trước sự phấn khích của Hoàng Nhất Mai, cùng với câu hỏi của Linh Lam, Trương Phong im lặng không đáp. Sự tập trung của hắn bây giờ rơi trên người ở cô gái áo xanh. Sau khi trấn an cơn xúc động của Hoàng Nhất Mai, Trương Phong từ từ bước về phía bóng hình nhỏ nhắn đang nằm dài ở trên đất. Cô gái kia cũng nhìn hắn không chớp, đôi mắt đẹp đã ngân ngấn lệ, nhớ thương mấy trăm năm như lắng động trong đáy mắt. Cảm xúc giờ phút này đã vỡ òa, lan đầy trên bờ mi. 600. 6, 600 năm. Đã hơn 600 năm Phải Đã hơn 600 năm Nàng đã tự chịu khổ nhiều rồi Tiểu Thúy Trương Trương Phong Trương Phong Ta là Trương Phong Ta đã quay lại đây rồi Thì ra đại xà này chính là Tiểu Thúy Bao nhiêu năm qua vẫn chấn thủ Ở tháp báo thiên Thủy dung son sắc chờ đợi Trương Phong tìm đến Quả nhiên là trời già có mắt Không phụ tấm chân tình Giờ khắc này không gian như lắng độc Tất cả sự vật xung quanh như hóa đá Trong ánh mắt của hai người Trương Phong quỳ một chân xuống Trước mặt của Tiểu Thúy Hắn đỡ nàng dậy Ánh mắt yêu thương xen lẫn sự ái náy của hắn nhìn vào khuôn mặt quen thuộc ấy. Hắn biết, 600 năm đối với mình chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng với Tiểu Thúy, lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng Bởi vì nàng không thể xuyên không, mà nàng phải gặm nhấm. Từng ngày, từng ngày trôi qua. Nghĩ đến đây Trương Phong lại càng đau đớn. Hắn ôm Tiểu Thúy vào lòng, thổ thỉ bên tai. Không gian bây giờ Dường như chỉ còn lại hai người Đang quỷ dưới chân của tháp báo thiên Cảm ơn nàng Cảm ơn nàng đã đợi ta Đời này kiếp này Chúng ta sẽ không chia lề nữa Không chia lề nữa Tiểu Thúy cảm nhận được Sự thật lòng trong lời của Trưng Phong Nàng càng hoà khóc Bọn Nhất Mài đứng một bên nhìn cảnh tượng này Cũng chỉ biết trợt mắt Không rõ nguyên cơ Đợi cho tâm tình của Trương Phong lắng xuống Linh làm mây ri nhỏ giọng hỏi Trương Phong chuyện, chuyện này là sao? Anh anh biết cô ta? Trương Phong âm thầm thở dài Ngay khi hắn còn chưa biết giải thích chuyện này ra sao Thì ở vạt rừng bên kia đã chuyển đến tiếng hét thảm Mấy phút sau Từ trong rừng Có ba bóng người đi ra. Người đi đầu trên vai còn vác theo một kẻ toàn thân co cóp, nét mặt thấm khổ. Đó chính là mưu sư khốn kiếp. Ta phải giết hắn. Tiểu thúy vừa nhìn đã nhận ra. Kẻ kia chính là Giàng A Tùng. Nghĩ tới bao năm, kẻ này luôn tìm cách ám toán mình. Ý đồ tiến vào trong thi huyệt, thì tức giận. Trường phòng cũng sinh ra nghi hoặc. Hắn ra hiệu cho Dương Minh đặt Giàng A Tùng kết xuống, rồi nói với Thủy Trang thu cổ trùng lại. Giàng A Tùng bây giờ mới thôi dãy ruộng, thần trí cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Các vị Phạm Sư, xin thả cho ta, xin thả cho ta. Ngay khi vừa tỉnh lại, Giàng A Tùng đã mồm năm miệng mời, lạy lục van xin bọn Trương Phong. Nhưng đáp lại hắn lúc này, chỉ là những ánh nhìn tức giận. Trương Phong cố nín nhịn cục tức, gần giọng nói, ta cho người cơ hội cuối cùng nói tất cả mọi chuyện ra. Bằng không ta sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Cảm nhận được sát ý trong lời của Trương Phong rằng á tùng toàn thân run lên cầm cập không dám chậm chế. Hắn phun ra hết. Thì ra nhiều năm về trước, khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, bản họ rằng trải qua một trận lũ càn quét. Gia đình bốn người Thì chỉ mình hắn còn sống Từ đó Hắn đem lòng oán hận bản Giang Bởi trong suy nghĩ non nớt của hắn Nếu như dân bản không xua đuổi gia đình hắn Cách xa bản Chỉ vì cha mẹ hắn bị bệnh hồi Thì có lẽ Hắn đã không phải trở thành kẻ mồi côi Ôm mối hận ấy trong lòng rằng Nga Tùng bỏ xứ vượt biên sang Trung Quốc Ở đây hắn tình cờ gặp được tổ chức miêu sư thần bí Họ chỉ dạy hắn vô thuật Luyện hóa cương thi Điều động cổ trùng Với điều kiện Hắn phải thay họ Lùng sục khắp đất Việt Tìm kiếm nơi tồn tại mộ cổ Kết quả ngay khi trở về Giang Ngã Tùng cũng chính là kẻ Đã phát hiện ra cổ mộ họ cầm Nơi này lại tồn tại Đại yêu chấn thủ Sau vài lần chiến đấu Giang Ngã Tùng biết Bản thân mình không phải là đối thủ của đại yêu Không còn cách nào khác Hắn mới phải ra tay với bản họ giảng Trước là để trả thù Sau là để gây ra sự việc kỳ quái Dẫn dụ thật nhiều pháp sư của huyền môn tìm đến Ý đồ mượn sức họ tiêu diệt đại yêu Sau khi nghe giảng A Tùng nói tới đây Đám người trưng phong cũng phần nào hiểu ra mọi chuyện Điều đáng nói ở đây là Đại mộ họ cầm lại thật sự tồn tại Người vì thù hận làm cho điên đảo Ta có thể chấp nhận tha thứ Những người tiếp tay cho huyền môn phương Bắc, ý đồ làm hại đất nam ta, thì tuyệt đối không thể tha thứ. Tiểu Thúy, phiền nàng vậy. Trương Phong sau khi ngậm nghĩ một hồi lâu thì lớn tiếng nói. Đối với kẻ cầm thú đã sát hại vô số mạng người, biến họ thành cương thi để mặc sức sai khiến như giảng A Tùng, thì không cần thương xót. Chỉ có đều hắn hay tất cả những người còn lại đều là nhân loại, sức chịu chịu sự... Ước thúc của luật pháp Hiện tại cũng không tiện ra tay Tiểu Thúy cũng hiểu ra điều đó Ngay khi Trương Phong vừa dứt lời Bóng hình của nàng cũng lay động Trong tích tắc Tiếng van xin của giảng á tùng im bật Đến cả hồn phách cũng không kịp bay ra khỏi thân xác Mà phân giải thành những đống tinh phách Lẩn khuất trong đại ngàn Ông nội Mọi người, Lăng báo thủ cho các người rồi. Sau khi tình phách dập diều bay đi, Hoàng Lăng quỳ gối trên mặt đất mà gào khóc. Dù sao, nó vẫn chỉ là một đứa bé. Sự mất mát to lớn kia, cũng không thể trong một chốc một lát mà xoa dịu được. Trương Phong nhìn thấy thằng bé Lăng khóc, cũng xúc động lắm. Hắn ôm lấy thằng bé vào trong ngực an ổi, cho đến khi tâm tình của nó dịu xuống, mới nhỏ giọng nói, Thế đạo sư này luôn chớ chiều như vậy Chỉ khi con thực sự cường đại Con mới có thể vươn tay cứu nhân độ thế Con phải nhớ kỹ Thế gian này phân gió thiện ác chính tà Chính đạo là lý tưởng Tà đạo là kẻ thù Con nhất định không được quên nghe chưa Hoàng Lăng nghe lời gian dạy Thì khẽ gật đầu Giờ khắc này đạo tâm của nó như được khai sáng Lý tưởng và tín niệm càng vững chắc hơn nhiều Sự tình qua đi, đám người Nhất Mai cũng tạm quên đi thắc mắc về lai lịch của Tiểu Thúy. Thứ họ quan tâm lúc này, chỉ còn là đại mộ họ cầm mà Giang Á Tùng vừa nhắc tới. Trương Phong cũng để tâm đến chuyện này, cho nên nói lại tất cả những gì mình biết, mà bọn Nhất Mai càng nghe thì càng khiếp sợ. Nói như vậy, ở nơi đây tồn tại một thi huyệt. Ngọc Phi nét mặt lo âu, Trương Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó quay về phía tiểu thúy Nhưng muốn hỏi nàng có biết chuyện này hay không Tiểu thúy nhỏ giọng nói vào tay của Trương Phong Chẳng đã quên ngũ đỉnh ngày đó sao Mỗi một đỉnh đều án nữ Một giống loài tà Phật Thi huyệt này tồn tại ở đỉnh Nam Trong ngũ đỉnh Bao năm qua thiên địa bến chuyện Đỉnh Nam kia đã sớm bị bào mòn Nhưng thi huyệt nằm trong lòng nối Thì vẫn còn tồn tại Chỉ có điều họ cầm kia tiến vào thi huyệt từ bao giờ Ta cũng không biết Thấy hai người Trương Phong Tiểu Thúy To nhỏ với nhau Linh làm có chút khó chịu Hai người các người không thể nói rõ hay sao Có gì mà cứ mở ám như vậy Mà này Trương Phong Vừa nãy anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi Anh làm sao lại quen biết xả tinh Sự tình kia trưởng tưởng chừng như đã qua Nào ngờ Linh Lam một mực vẫn cứ để tâm, điều này làm cho Trương Phong phiền muộn, trong lòng thầm nghĩ ngợi, một hồi lâu mới nói. Cô quên là ta ẩn tu ở đây sao? Ta và Tiểu Thúy quen biết nhau ở đây. Như vậy, cô ta là yêu quái chính tu? Linh Lam đưa mắt rõ xét Tiểu Thúy rồi nói. Trương Phong mỉm cười xác nhận rồi sau đó lại chuyển về chủ đề chính nhằm lấp liếm đi sự việc càng nói lại càng thêm dối ghen này. Trước mắt chúng ta đã biết Nơi đây có thi huyệt Hơn nữa thi huyệt này là mấu chốt Gây ra nhiều quái sự Có lẽ chúng ta phải tìm cách thanh chừng Tránh cho sau này nơi đây lại phát sinh ra chuyện <cười> Anh nói là chỉ dựa vào chúng ta sao Mạc Lôi nãy giờ đứng im lặng một bên Đến bây giờ mới lên tiếng Trường phòng bây giờ cũng mới để ý đến sự xuất hiện của Mạc Lôi Hắn đưa mắt đánh giá người này một chút Vừa lúc Hoàng Nhất Mai Cũng giới thiệu thân thế của Mạc Lôi Trương Phong à một cái Khóe miệng khẽ mỉm cười Sau đó đáp lại câu hỏi của Mạc Lôi vừa nãy Từ cổ trí kim Số lượng chưa bao giờ là thước đo của sức mạnh Chỉ cần chúng ta có đối sách Thì chắc chắn có thể thanh trừng được thi huyệt Lời nói nghe có lý Nhưng ta muốn nghe xem kế hoạch đó là gì Những người ở đây cũng không thể nào giao mạng cho anh đánh cược được Mặc lôi phản bác, Trương Phong gật gồ. Tất nhiên là phải nắm chắc trong tay thì chúng ta mới hành động. Hiện tại các người nghỉ ngơi. Tôi và Tiểu Thúy đi một vòng xem xét. Nói xong, Trương Phong dẫn theo Tiểu Thúy, đi nhanh về hướng mà thi huyệt tồn tại. Đám người còn lại dù rất muốn đi cùng, nhưng bản thân vừa qua chiến đấu. Thân thể của ai nấy đều mệt mỏi. Bọn họ chỉ đành ở đây, nhập định, điều tức, đề phòng nếu như thực sự công phá thi huyệt. Thì còn có sức mà chiến đấu. Trong mảnh rừng trước mặt, chỉ còn lại hai người Trương Phong. Tiểu Thúy lúc này đem hết nhớ nhung mấy trăm năm qua ấp ổ mà bày tỏ. Trương Phong bị nàng ôm chặt thì vui vẻ. Bây giờ chỉ có hai người, hắn cũng không kiêng rẻ gì nữa. Tư vị của cảm xúc ngọt lịp trên bờ môi căng mộng của Tiểu Thúy. Làm cho Trương Phong mê mặn. Cảm xúc qua đi, bây giờ Tiểu Thúy mới nhớ ra Lý Hồng, hay nói đúng hơn là Lý Linh Lam vẫn còn đang ở ngoài bề rừng. Nàng đỏ mặt khẽ đẩy Trương Phong ra. Tại sao Lý Hồng không nhớ ra chúng ta? Lẽ nào là do đầu thai chuyển kiếp, cô đã mất đi ký ức? Trương Phong nghe Tiểu Thúy nhắc tới Lý Hồng, thì hít sâu một hơi, nói ra hết sự tình... Khi đã quay lại thời đại này Tiểu Thúy biết Lý Hồng của kiếp này Không những quên đi tất cả Mà còn có cả người khác Thì trong lòng cũng thương cảm cho Trương Phong Cây đó ôm lấy hắn mà an ủi Ta nghe nói Mỗi kiếp đi qua Ký ức đều lưu lại Trong một sợi thần hồn Để chuyển sinh sang kiếp sau Nhất định sẽ có một ngày Lý Hồng sẽ nhớ lại tất cả Lý thuyết này Trương Phong đương nhiên biết Chỉ có điều để khơi gọi ký ức Đang ngủ say kia thì rất khó Hiện tại Hắn cũng không biết phải làm sao Trong lúc hai người nói chuyện Thì lạc bước đến một con suối Trương Phong nhìn nước suối trong Thì canh ngạc Thì khí lượn lở trên mặt nước Làm cho Hắn nhắc tới Con suối này, liệu có phải là con suối đã chạy qua bàn hoàng? Trường phòng lập tức dẫn theo tiểu thuế Đi theo con suối nhỏ Thì bắt gặp một hang động Ở bên ngoài hang động chứng khí lượn là Xen lẫn trong đó là thi khí nồng đậm Trường phòng thấy vậy âm thầm đoán Nơi đây có lẽ chính là lối vào của thi huyệt. Sau một hồi suy xét, hắn quyết định đem theo tiểu thúy, đi quanh một vòng. Thi huyệt kia chỉ có một lối vào duy nhất. Thử thăm dò miệng hang, thì Trương Phong nhận ra là cửa hang bị trận pháp phong ấn. Mà thứ trận pháp kia chính là đạo thuật của huyền môn phương Bắc. Không lẽ đám huyền môn phương Bắc đã tìm đến tận đây? Nhưng sao bọn chúng lại phong ấn thi huyệt này? Thật khó hiểu. Trương Phong chầm mặt suy nghĩ một hồi lâu, nhưng vẫn không hiểu nguyên cớ vì sao. Nơi đây tồn tại trận pháp của huyền môn phương Bắc. Mang theo nghi hoặc, hắn đưa tiểu thúy về lại chỗ của mọi người. Ở đây Trương Phong đem tất cả sự tình mình tra xét được nói ra. Đoàn người lâm vào mơ hồ. Bởi lẽ xưa nay, huyền môn Nam Bắc luôn luôn đối đầu. Không lý nào đám người phương Bắc kia Lại ra tay giúp đỡ phong ấn thi huyệt E là chuyện này trong đó còn có nội tình Đoàn người nghỉ ngơi một hồi Sắc trời cũng dần dần sáng Ánh mặt trời mang theo dương khí nồng đậm Xuyên qua tán cây Chiếu dọi xuống đất Cũng là lúc đám người trương phong Đi đến thống nhất Là sẽ tiến vào thi huyệt Sau đó sẽ thanh trừ tất cả sạch sẽ Trước khi đi Trương Phong còn tiến đến bên tòa tháp màu đen, đưa tay vuốt ve tháp báo thiên. Lúc này hắn rất muốn thu lại, thế nhưng nghĩ tới, nó đang giữ trọng trách phong ấn lối vào dị giới. Trong lòng thầm nhủ, đợi đến khi bản thân mình lấy lại thực lực, nhất định sẽ thu hồi lại tháp báo thiên. Sau đó sẽ xông vào dị giới, đánh nhau với sương cuồng một lần nữa. Đám người Trương Phong vừa rời khỏi. Sau những tán cây rừng rậm rạp, Lại có thêm ba bóng người đột nhiên xuất hiện. Một trong ba người vừa bước ra, đã lên tiếng. Không ngờ Trương Phong kia, mới chỉ lâu một thời gian không gặp mặt, mà loại hại đến như vậy. Xem ra thực lực của hắn lúc này không chỉ là thượng sư, mà đã đạt đến tôn sư. Đại xã kia, hình như rất thân thiết. Trương Phạm lại rốt cuộc có thân thế như thế nào đây? Mặc kệ lệ lịch của hắn là thế nào, chúng ta cứ âm thầm bán theo. Nếu như tà vật trong thi huyệt mà chúng nhắc đến, có thể giết sạch bọn chúng thì càng tốt. Còn nếu không thì ba người chúng ta sẽ ra tay, lập công cho ba nhà Dương Trần Phan. Thì ra đây chính là Duy Khanh, Ánh Hà và Trần Minh Viễn. Từ khi đám người Hoàng Nhất Mai lên đường đến đây, Ba kẻ này vẫn luôn bám theo rất sát Mục đích của chúng rất rõ Là ra tay với đám trường phong Gạt bớt đi chứng ngại cho mưu đồ Của ba nhà bọn chúng sau này Vì vậy cho nên Ngay khi thấy đám trường phong Tiến về thi huyệt Bọn Duy Khanh cũng âm thầm bám theo Cùng lúc này ở Dương Gia Một trận pháp quy mô lớn Được các vị gia chủ âm thầm bày trí Bọn họ dựa vào phong thủy bố cục thâm sâu của dương gia Mà hình thành lên một đại trận Gọi là ngũ long ẩn địa Đem phần đất của biệt thự dương gia chia thành 5 khô Mỗi một khu bày xuống một trận pháp tâm đắc của mỗi nhà Điều đặc biệt ở đây là phương vị của 5 khô Được sắp xếp theo lối ngũ hành Khiến cho trận pháp nhỏ của 5 nhà Tồn tại một sợi dây lên kết Chỉ cần một trận Bị đánh phá Thì năm trận còn lại nhất định sẽ có cảm ứng Mà bổ sung linh lực tiếp ứng ra ngoài Phía trong đại trận của ngũ đại gia tộc Còn có các tiểu trận khác Của các môn phái nhỏ Ở vị trí trung tâm của khu đất Nơi mà mật thất của dương gia Còn có các vị cao tăng của thiền phái Trúc Lâm Do nhất niệm thiền sư Dẫn đầu chấn thủ Có thể nói cốt lõi của huyền môn Đại Việt Lúc bấy giờ Đều tập trung ở dương gia Răng ra một tấm lưới lớn Muốn một lần quyết định sinh tử Cùng với chư ma tà vật Trong lúc nguy cấp như thế này Mà không biết là đám nhỏ chạy đi đâu Liệu có phải đã xảy ra việc gì hay không? Ở trong sảnh chính của biệt thự nhà họ Phan Họ Dương Phan Thành bộ rắn lo lắng đi đi lại lại Hết than ngắn lại thở dài Ngày hôm qua Phan Anh Hà nói là có việc ra ngoài Sau đó lại không thấy trở về Tối ngày hôm qua Đại Long Mạch xảy ra chuyện Cho nên Phan Thành cũng không để ý tới. Thế nhưng đến hiện tại, con gái đã biến mất hơn một ngày. Lão trong lòng nóng như lửa đốt, liền đi tìm hỏi mấy thiên kim và bốn và thiếu gia của bốn nhà còn lại. Kết quả không chỉ là mình đang lo lắng, mà gia chủ của bốn nhà còn lại cũng đứng ngồi không yên. Tất cả đều đưa ra suy đoán. Có lẽ là tứ phương tà vật là nguyên nhân dẫn đến việc mất tích của đám con cháu nhà mình. Không thể cứ đợi mãi như vậy. Ta phải đi tìm đám khốn kiếp kia để đòi người. Trần Hiệp tính nóng như lửa. Sau khi biết chuyện con trai biệt tích. Thầy lo lắng không yên. Nó dứt lời. Lão sách theo pháp khí. Hùng hổ ra ngoài. Cũng may còn có mấy gia chủ Hết lời khuyên can. Bằng không. Trần Hiệp thật sự sẽ tìm đến bản doanh. Của đám mà đầu kia mà đòi người. Đám nhỏ mất tích. Cũng chưa thể xác định là có liên quan đến tử phương tạ vật. Bằng không chỉ sợ bọn trông cũng phải người tìm đến cửa. Yêu cầu đổi lấy bạch ngọc nhẫn. Trong tình thế giàu sôi lửa bỏng. Cũng chỉ có lão Lý là vẫn giữ được bình tĩnh. Mặc dù thật ra lão cũng đang rất lo cho cháu gái. Nhưng đối với lão. Cơ đồ của huyền môn vốn dĩ quan trọng hơn tất thầy sinh mệnh của lấy ra Hành thử lúc này, Lão Lý cũng chỉ đành bấm bụng, cố gắng duy trì đại cục, nhất định không thể để cho năm nhà là náo loạn. Thế nhưng trần giá chúng ta chỉ có một mảnh minh viễn, nó mà có mệnh hệ gì thì ta ăn nói làm sao với tên tổ họ tràn. Đúng như vậy, ánh hạ mà xảy ra chuyện gì, ta có đến chết cũng không nhắm mắt. Nhất niệm thiền sư nhìn thấy gia chủ của bốn nhà còn lại. Hết đấng, lại ngồi Thì thở giải niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật Lý gia chủ nói phải Từ xưa tới nay Tà vật luôn giảo hoạt Nếu như thực sự Chúng nắm giữ thiên kim và thiếu gia Của năm nhà Thì chắc chắn cũng không có án bình bất động như vậy Trước mắt Mong các vị gia chủ Duy trì tâm thế thanh tịnh Có như vậy Mới mong đối phó được với sự tình hung hiểm trước mắt. Pháp sư chúng ta khi đã bước vào con đường tu đạo. ắt cũng phải xác định, sẽ có ngày chết trong tay của tà Phật Nếu như huyền môn không còn, thì tương lai sẽ kéo xuống đầu chúng sinh vô tội mà hành hạ. Vậy cho nên kính xin các vị bình tâm trở lại. Những lời thấu tình đạt lý này của nhất niệm thiền sư khiến các vị gia chủ có chút hổ thẹn. Bọn họ nhất thời vì tình thân mà quên đi đại cục. Tất cả đều hướng nhất niệm thiền sư chắp tay. Sau đó ai nấy chia ra các vị trí của gia tộc mình mà duy trì bố cục trận pháp. Trưa ngày hôm đó, sắc trời bỗng nhiên u ám đến lạ. Từng đám mây đen kéo đến, che kín cả mặt trời. Tiếp đó là những tiếng sấm đồng đùng vang vọng Dự báo cho một trận mưa rào sắp sửa ập xuống Ở phía trong mảnh rừng Nơi tồn tại thi huyệt Lúc này Trương Phong cùng với đám đông bạn bè Đang dừng trước cửa hang Quan sát trận pháp Chứ cũng chưa thể bước vào bên trong Bởi lẽ trận pháp trước mặt bọn họ Không phải là loại trận pháp bình thường, mà đó chính là trận pháp sinh ra ảo cảnh. Nếu không biết tách phá trận mà tùy tiện tiến vào, thì đừng nói là không tìm được cương thi, mà ngay đến cả việc thoát ra ngoài cũng là điều không thể. Nếu như tôi đoán không lầm, đây là trận thiên nhai địa cảnh, thứ được mệnh danh là mê cung của pháp môn phương Bắc. Trương Phong vừa nhìn vào những phiến đá Được đặt ở trước cửa hang Nhếu mày nói Dương Minh cũng lần đầu tiên nghe thấy tên của trận pháp này Cho nên hiếu kỳ hỏi Trận pháp này có chỗ nào lợi hại Mà cậu băn khoăn mấy tiếng đồng hồ còn chưa dám vào Cậu thì biết cái gì Trận này không đơn giản như cậu nghĩ Muốn phá nó Phải dùng thuật toán dịch số Chứ không thể dùng sức Đập nát những khối đá này mà được Trương Phong nghe Dương Minh nói, lờm hắn một cái, rồi lại tập trung quan sát, tính toán. Lại còn phức tạp như vậy sao? Dương Minh thấy trường Phong nghiêm túc, thì gãi đầu than thở. Mạc lôi đứng đằng sau, tuy biết rõ lai lịch của trận pháp, nhưng không lên tiếng. Hắn muốn kiểm chứng thế hệ pháp sư trẻ tuổi của huyền môn, rốt cục có kỳ nhân dị sĩ hay không. Chỉ có điều ý nghĩ của hắn vừa lué lên, đã bị trường Phong gạt đi. Người nghe Mạc Lôi, nghe nói anh cũng là pháp sư, mà lại là pháp sư đi du học về. Không biết đối với trận pháp này anh có ý kiến gì không? Mạc Lôi thấy Trường Phong nhắc đến mình, bày ra bộ dáng ái ngại, gãi gãi đầu đáp. Thật ngại, à, trận pháp trước mặt tinh diệu vô cùng, tôi là lần đầu tiên mới thấy. Trương Phong thấy hắn nói như vậy, mỉm cười tỏ ý không sao, cái đó lại gần quan sát thạch trận. Một hồi lâu mới phân phó mọi người Một lát nữa khi vào trận Tất cả mọi người nhớ theo lệnh của tôi Một bước cũng không được đi sai Bằng không trận này không thể giải Đám người nghe Trương Phong nói vậy Thì biết hắn đã có cách phá giải thiên nhai địa cảnh Cho nên vui vẻ đồng ý Duy nhất Chỉ có Mạc Lôi Là nét mặt canh ngạc Lít nhìn Trương Phong Từ khi Trương Phong xuất hiện Mạc Lôi đã cảm giác người này không tầm thường Không nghĩ tới, pháp sư trẻ tuổi này Lại có thể phá giải được cả thiên nhai địa cảnh Trong truyền thuyết Điều này thực sự làm cho một tà linh tu luyện nghìn năm như hắn Cũng phải kinh ngạc Thiên nhai địa cảnh Trận pháp này bắt nguồn từ thạch tộc Một chủng tộc dị biệt đã xuất hiện Trong trận chiến từ thỏa hồng hoang Từ khi trận pháp này được triển khai Nhân loại mới tiếp thu mà học lấy Qua mấy nghìn năm Tuy rằng đã có thay đổi Thế nhưng căn cốt là vẫn dựa vào ngũ hành Vừa hay Trương Phong lại là kẻ được thờ hưởng ngũ hành chính khí Từ thân thể của thạch nhân Là một trong những tộc nhân còn sót lại của thạch tộc Kẻ đã nhận Trương Phong là chủ nhân nơi dị giới Cũng nhờ câu duyên đó Mà khi tiến đến gần thiên nhai địa cảnh Trương Phong lập tức cảm nhận được khí tức trong người mình Đang vận chuyển theo khí tức từ trong trận Qua một đoạn thời gian ngợm nghị tinh toán Hắn tìm ra cốt lõi của trận pháp Chính là từ phương vị ngũ hành Diễn sinh bát quái Từ bát quái Khám phá ra quẻ tượng Nhờ đó mới thấu đáo trận pháp Mà nhìn ra sinh cơ Chỉ có điều sinh cơ của trận Chỉ có một Tiết tấu phương vị lại luân chuyển không ngừng Bởi vậy mới nói thiên nhài địa cảnh này Là trận pháp sinh ra ảo cảnh Lợi hại nhất thế gian Bày trận đã khó Nhưng phá trận lại càng khó Bàn tính xong xôi Trương Phong lúc này mới dẫn đoàn người tiến bước Ngay khi vừa bước chân vào trong trận Trương Phong đã bắt đầu cảm nhận thấy Sự luân chuyển khí tức không ngừng Hắn cố nín nhịn Sự căng thẳng ở trong nội tâm Hắn lớn tiếng chỉ bước cho những người ở đằng sau Cứ như vậy, đoàn người từng bước chậm chạp Thâm nhập vào trong thạch trận Thêm nhai địa cảnh Cứ mỗi một lần đặt chân đến tinh điểm Chủ chốt của trận Trương Phong lại dùng quy điển song giản Đập nát một khối đá Nhằm phá hủy trận Hắn tuy rằng có thể diễn giải trận pháp này Nhưng thời gian bỏ ra không ít Nếu như trận chiến trước mắt còn mạng mà trở về Hắn cũng chẳng muốn phải ôm đầu tính toán Mấy tiếng đồng hồ nữa Càng tiến sâu vào trong trận Pháp Những biến ảo dụ hoặc Càng liên tiếp xảy ra Có mấy lần những người tu vi thấp Như Dương Minh, Lý Linh Lam Cũng bị ảo cảnh mê hoặc Nhưng rất may Trương Phong kịp kéo tâm thần của họ lại Sau một tiếng đồng hồ Đoàn người cuối cùng cũng vượt qua thạch trận Quy mô chỉ vòn vẹn chưa đầy 20 m Mẹ nói chứ Chỉ đi một đoạn đường ngắn như vậy. Mà phía bên trong lại ẩn trước toàn là cạm bẫy. Trận Pháp này quả nhiên là danh xưng đệ nhất ảo trận mà. Dương Minh vừa bước ra khỏi trận Pháp. Thì ngồi trên mặt đất thở hồng hộc. Nghĩ tới vừa rồi. Bản thân mình không dưới một lần chết đi sống lại. Dương Minh run lên từng chậm. Không biết là ai đã bày ra cái trận này. Nhưng có lẽ người muốn trận Pháp này. Là không cho thi, thi khí. Thoát ra khỏi thi huyệt Ngay khi trận pháp Bị phá bỏ Trương Phong lập tức cảm nhận được thi khí Đang không ngừng thoát ra ngoài Bây giờ mới hiểu ra nguyên nhân Vì sao trận pháp này lại tồn tại ở đây Trương Phong thợ giải nói Có lẽ chính là như vậy đó Mạc lôi sau khi thấy Trương Phong thật sự có thể phá bỏ được thiên nhai địa cảnh, thì tâm thức cũng sinh ra đề phòng, bởi vì dù sao hắn cũng đang là giấu giếm thân phận. Tuy rằng mục đích của hắn không xấu, nhưng để cho Trương Phong phát hiện ra, thì cũng khó lòng mà giải thích được. Sau khi phá bỏ được thạch trận, đám người Trương Phong liền tiến sâu vào trong hang tối. Khung cảnh ở trong hang tối đen, cũng may mà trước khi tới đây, mọi người đều đã có chuẩn bị Rất nhiều ánh đèn pin siêu sáng Được lấy ra chiếu Làm cho cảnh vật trong hang dần dần Được lộ diện Nơi này quả nhiên Là mộ táng Bước vào trong hang chưa được bao xa Đám người lập tức phát hiện ra sự lạ Dương Minh đưa tay nhặt lên một cái sọ người Đúng là mộ táng mà Trương Phong tiến lại quan sát, phát hiện thêm một bộ khôi giáp đã hoen rỉ. Nhìn qua đặc điểm của khôi giáp, hắn liền nhận ra ngay. Đầu lâu này có lẽ là của một tướng lĩnh từ thời hậu Lê. Ở trong lòng của Trương Phong lúc này nghĩ thầm, quả nhiên đám người họ cầm ngu ngốc lại chọn đúng thi huyệt để trú ẩn. Bảo sao, người đời sau này gọi đây là đại mộ họ cầm. Đám người càng đi sâu vào trong nối Thi khí lại càng trở nên nồng đậm Không gian trong hang cũng ngày một mở rộng Bất chợt phía sâu trong hang Chuyển ra tiếng động Nghe giống như là tiếng đất đá Bị vật sắc nhọn va đập cào xé Những âm thanh kèn két vang lên Lại cộng thêm không gian bên trong hang đá kến bưng Tạo thành âm hưởng Đinh tài nhức ốc Là địa thi Mọi người cẩn thận xung quanh đó Trường phòng như nghĩ đến điều gì Vội vàng hô lên cảnh báo Lời của hắn Vừa dứt thì hai bên trái phải Cùng với dưới chân của đám người phát sinh dị động thế đó Những thân thể nhúc nhích Xé mặt đất mà chui lên Bọn chúng vừa xuất hiện Đã há miệng ra gạo thét Cái mũi to lớn quá khổ Che phủ hết trên khuôn mặt Cứ như là đánh hơi được dương khí Tỏa ra từ trên người Mạc Lôi Anh cẩn thận đó Hoàng Nhất Mai nhìn thấy một địa thi Chuẩn bị đánh tới sau lưng Thì lập tức vung kiếm chém chết Đoạn nhắc nhở Mạc Lôi Mạc Lôi trong lòng vui vẻ Vừa nãy Hắn đã biết bản thân mình bị tập kích Nhưng hắn không vội né tránh Quả nhiên Hoàng Nhất Mai Dù đang bận chém giết Đệ thi ở phía trước Nhưng vẫn dành sự để tâm bảo vệ hắn Thứ săn sóc đặc biệt này Mạc Lôi vô cùng hưởng thụ Chỉ có điều những thứ Hắn cho là săn sóc đặc biệt kia Hoàn toàn là do hắn tự nghĩ ra Bởi vì trong thâm tâm của Hoàng Nhất Mai Thực lực của Mạc Lôi là kém cỏi Cho nên nàng mới để ý bảo vệ hắn như vậy Nhận ra Nhất Mai chú tâm bảo vệ mình Mạc Lôi lại càng được đà Xông vào nguy hiểm Nhất Mai cứu ta Một lần nữa làm cho Hoàng Nhất Mai có chút buồn bực Đêm đó khi anh đánh Phan Kiên Bộ ráng của có kém cỏi thế này đâu Đêm đó là tôi nóng giận bộc phát Khi thấy hắn ăn hiếp cô chứ, chứ thực chất thì Cứu cứu cứu với Mạc Lôi bẩy ra bộ dáng Vô cùng đáng khinh Lại một lần nữa nép sau lưng của Nhất Mai Lợi dụng thời cơ Hít nhẹ hương thơm tỏa ra từ tóc cô Sau đó kêu lên oai oai Các người lui lại một chút Để ta mở đường Tiểu Thúy nhìn thấy không gian chật hẹp Hạn chế chiến đấu của đám người trương phong Thì lớn tiếng nói Sau đó nàng huyễn hóa ra chân thân Của đại xà to lớn Nàng dùng thân thể của mình chèn ép những địa thi kia Khu vực hang tối trước mắt bị phủ đầy thịt nát và dịch nhầy. Mỗi một cái quạt đuôi của nàng vung lên, đệ thị bè bè tẩm lọng vô cùng. "Này, đây là lấy thịt đẻ người đấy hả?" Dương Minh đứng một bên, tròn mắt kinh ngạc. Trương Phong thì không nghĩ nhiều như Dương Minh, ngay khi đám đệ thị kia bị Tiểu tiêu diệt toàn bộ, hắn nhanh chóng dẫn đầu đoàn người chạy sâu vào trong hang. Trương Phong biết Thạch trận bị mở ra Sẽ đánh động đến bọn cương thi trong thi huyệt Nếu như cả đám còn trần chừ Thì ngay đây sẽ tiếp tục có những cương thi khác Lao ra chắn đường Đến lúc đó chỉ sợ Chưa tìm được thi vương ở bên trong Thì bọn họ đã sức cùng lực kiệt Đoàn người thấy Trương Phong lao nhanh vào bên trong Thì cũng xảy bước theo Hoàng Lăng vừa chạy Vừa ra sức cảm nhận Nơi bắt nguồn của thi khí Chỉ có điều thi huyệt này đã tồn tại qua nhiều năm Đến bây giờ Nơi nơi đều đậm đặc thi khí Khiến cho một nhân quỷ như Hoàng Lăng Nhất thời cũng không cảm nhận được điểm khỏi nguồn Đoàn người cứ như vậy Tiến sâu vào trong hang Ở đằng sau lưng họ Đám người Duy Khanh cũng chậm chậm bước theo Chỉ là bọn chúng không biết rằng Bản thân mình cũng đang bị người khác theo dõi. Kẻ này từ đầu đến cuối, vẫn cứ âm thầm bám theo mọi người, một cách vô cùng cẩn trọng. Này, có tiếng gì? Tiếng gì vậy? Có tiếng kèn lạnh duyệt binh, từ trong hang sâu vọng lại, làm cho bọn Trương Phong giật mình. Ngọc Phi bộ rắn căng thẳng, quay sang hỏi Trương Phong. Trưng Phong lúc này rất mơ hồ, không trực tiếp trả lời Ngọc Phi, mà ra hiệu cho mọi người im lặng lắng nghe. Một lúc lâu sau, hắn mới câu mày, nói với Tiểu Thúy. Tiếng cần lệnh kia, nếu như ta đoán không lầm, thì là tiếng cần lệnh của bọn phản binh năm đó. Không lẽ đám người họ cầm kia, đến chết vẫn còn ôm tham vọng đế Vương Tiểu Thúy dường như cũng nghĩ đến điều này Cho nên gật đầu đáp Đám người kia khi sống Ôm tham vọng quá lớn Đến khi chết Quán niệm cũng không tan <cười> Dù thế nào nàng cũng hết sức cẩn thận thì huyệt này thi khí sinh sôi không ngừng Đám người họ cầm thì biến bao nhiêu năm tu vi chắc chắn không vừa đâu Mọi người sau khi nghe Hai người Trương Phong và Tiểu Thúy nói chuyện Thì ngơ ngác Nhưng trong tình thế hùng hềm, họ cũng không nghĩ ngọn nhiều. Rất nhanh, đoàn người đã nối gót chương phong, đi đến một hang sâu rộng lớn. Ở đây, không khí vô cùng ẩm thấp, dòng rêu phủ kín. Chỉ có điều rêu mọc ở đây không biết là do thiếu đi ánh sáng hay vì nguyên nhân nào khác. Tất cả đều là một màu đỏ quỷ dị. Đoàn người bước đi trên dòng rêu nhơ nhớp. Thêm một đoạn nữa thì bắt gặp rất nhiều cái dương lớn bị phủ bụi mù mịt. Những cái dương này liệu có phải là nơi cất giữ hài cốt của đám người họ cầm không? Hoàng Nhất Mai nghi ngờ hỏi. Dương Minh cũng không kìm được sự tò mò. Cẩn thận tiến lại mấy cái dương. Cần gì suy đoán? Bây giờ chúng ta cứ mở ra là biết. Nói đoạn, Dương Minh dùng mộc kiếm. Thậy nhẹ nắp dương hoen rỉ, chỉ nghe cách một tiếng. Tiếp đó, từ trong dương tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Giữa đèn pin, từng điểm sáng màu vàng lué lên, cả đám người trận mắt, kinh ngạc. Dương Minh sau một phút kinh ngạc thì hô lên. Là, là vàng, trời ơi, là rất nhiều vàng. xong. Dương Minh vội vàng tiến đến sát những dương còn lại. Động tác vẫn như vậy. Đem mở tất cả mười cái dương ra. Bên trong đều là vàng dòng. Ê, phát tài rồi. giàu to rồi. Dương Minh bị những thỏi vàng trước mắt làm cho đảo điên. Hắn vừa cười vừa đưa tay nâng lên những thỏi vàng mân mê. Nhìn bộ dáng ngốc ngách của Dương Minh Trung Phong đang định lên tiếng nhắc nhở thì bất chợt Không gian trong hang tối Lại phát sinh dị tượng Từng hòm vàng sau khi mở nắp Thì bắt đầu lún xuống Tiếp đó từ dưới mặt đất Răng rêu màu đỏ kia héo rũ Tỏa ra từng luồng huyết khí Phóng lên trên cao Tất cả tụ họp Ở trên nóc hang Trở thành một khối huyết vụ Vô cùng kinh khủng Tiếp theo đó là một trận gió lạnh Thổi ra từ các khe nứt Làm cho đoàn người tê tái Thế này là... Gió lạnh thổi càng lúc càng dữ tận Không khí trong hang giảm đi nhanh chóng Ở trên cao Huyết khí cũng đang dần dần cô động lại Âm thanh trầm đục Của dịch lỏng rơi rớt trên nền đất Trường phòng cảm nhận thực sự khác lạ, nội tâm trầm xuống, trong miệng lầm bẩm Huyết lãng rơi, cường thì khỏi, không ổn. Quả nhiên sự lo lắng vừa bùng lên đã thành hiện thực. Ở trên vòng hang, một cơn mưa máu ảo ảo đổ xuống. Những cái đèn pin trên tay của bọn họ bị máu loãng làm cho hư hỏng. Hoàn cảnh ở trong hang nhất thời chìm vào trong màn đêm đen đặc. Trường phòng nhanh chóng, lấy từ trong ba lô ra một cây đốt hướng âm, thắp lên. Đốt hướng âm là dùng tạp khí làm nguyên liệu, cho nên những thi huyết rơi xối xả cũng không dập tắt được. Nhờ vậy mà quang cảnh u tối cũng được ánh sáng xanh lè lè của đốt hướng âm soi dọi đôi chút. Huyết lãng này từ đâu mà ra? Dương mình toàn thân đã thấm hết thi huyết. Vội vàng lấy ra linh phù Điên cuồng lau trồi Miệng lao ai oái Chuyện này không phải là vì cậu mà sinh ra sao Trương Phong cả giận mắng Sau đó gọi mọi người tụ tập lại Thắp đuốc hứng âm lên Mọi người chú ý quan sát Này em cảm thấy có thi khí lưu động ở quanh đây Thằng bé Lăng cảm nhận được thi khí Cảnh báo mọi người Bạch Ngọc Nhẫn trên tay của nó cũng tỏa ra ánh sáng, như cảnh báo chủ nhân là có nguy hiểm. Mạc Lôi từ nãy đến giờ vẫn đứng ở đằng sau lưng của Hoàng Nhất Mai. Khi nhìn thấy ánh sáng bàng bạc phát ra thì chú ý, đến khi nhìn rõ thứ ấy thì tròn mắt kinh ngạc. Là, là Bạch Ngọc Nhẫn. Âm thanh hốt hoảng của Mạc Lôi tuy không gây chú ý tới bọn Trương Phong, nhưng đối với kẻ từ nãy đến giờ vẫn bám theo, thì khác... Ngay khi ba tử Bạch Ngọc Nhẫn chuyển đến tai. Thì toàn thân kẻ kê run lên. Miệng lầm bẩm Đấy tháp kìa tỏa ra khí tức của dị giới. Tông tích của Bạch Ngọc Nhẫn trong truyền thuyết cũng đã có. <cười> Phen này ta lập công rồi. Thì ra đây chính là Thi Ma. Kẻ mà Thi Ma thạch liệt. Đã phái đi theo dõi bọn Ngọc Phi. Kẻ này tô vi không cao. Nhưng thuật ẩn thân thì vô cùng ảo diệu Nếu như không phải như vậy Thì hắn đã sống Bị bọn Ngọc Phi phát hiện Vừa nãy Khi thân thể của Tiểu Thúy Va đập vào ủ đất Để lộ ra tháp báo thiên Cũng vô tình làm cho thân tháp Xê dịch đi một chút Khí tức của dị giới vì vậy Cũng tỏa ra Phi thi này nhận ra Con phi thi là do một tay thạch liệt nhào nặn mà thành, cho nên đối với khí tức của dị giới, nó vô cùng linh mẫn. Tạp khí của dị giới vừa tỏa ra nó nhận ra ngay. Bây giờ khi đã có những thông tin cần thiết, phi thi không còn lý do gì ở lại thi huyệt. Nó liền rang rộng đôi cánh, lớp da nhăn nheo tỏa ra như cánh rơi. Nương theo gió lạnh, thổi ù ù. Toàn thân của phi thi như diều gặp gió, phiêu đắng, lao nhanh ra ngoài. Sau khi phát hiện Bạch Ngọc Nhẫn Mọi sự chú ý của Mạc Lôi lúc này tập trung lên người thằng bé Lăng Hắn không dám nghĩ tới Chuyến đi lần này chỉ là bộc phát Vậy mà lại may mắn tìm ra Bạch Ngọc Nhẫn Mạc Lôi trong đầu khẽ suy tính, sau đó tiến lên đến bên cạnh Hoàng Lăng, ý đổ ra tay cướp đoạt Bạch Ngọc Nhẫn. Nơi này nguy hiểm, đừng có chạy loạn. Ngay khi Mạc Lôi bước đến, Hoàng Nhất Mai cũng nói, anh đừng có đi lung tung. Một bàn tay mềm mại kéo hắn lại sự quan tâm và hơi ấm của Nhất Mai như một cỗ nhiệt khí làm cho giã tâm của Mạc Lôi mới giấy lên đã bị nóng chảy. Khẽ liếc mắt nhìn Nhất Mai rồi lại nhìn Bạch Ngọc Nhẫn đang lập lòe phát sáng. Nội tâm của Mạc Lôi tranh đấu kịch liệt. Tâm trí của một kẻ mới nếm trải tình yêu. Đã chiến thắng. Hắn quyết định sau khi bọn trường phong thanh trừng thi huyệt này thành công. Lúc đó hắn mới cướp Bạch Ngọc Nhẫn. Chỉ ít là lúc này hắn muốn quan sát. Rồi đi bên cạnh Hoàng Nhất Mai bảo vệ cô an toàn. Pháp sư nhân loại Lại dám xâm phạm thi huyệt của ta đang lúc nội tâm của đoàn người căng thẳng Thì từ sâu trong hang vọng ra tiếng quát Từ trong là màn huyết lãng Tuôn rơi dày đặc Một khu thạch nhũ lợm trầm Phía trên lúc này có ba thân ảnh Đang án ngữ Ngay khi tòa thạch nhũ kia xuất hiện thì đất đá trong hàng cũng dùng lắc lên kịch liệt. Từ dưới lớp đất bị thi huyết thấm đẫm, có biết bao nhiêu là xương khô lóp ngóp bỏ lên, số lượng vô cùng đông. Tất cả thay vì nhốn nháo, thì lại xếp thành hàng ngũ, trông rất có kỷ luật. Phá một thiên nhai địa ảo, mà tiến vào nơi này, xem ra cũng là có bản lĩnh, Ở phía đối diện, một kẻ ăn mặc như đạo sĩ tiến lên một bước nói. Hình dáng của hắn mờ ảo, dưới đuốc hướng âm, làm cho Trương Phong thoạt nhìn, lại thấy có chút quen mắt. Ngậm nghĩ một hồi lâu, Trương Phong giật mình, miệng mấp máy thốt lên tên của một kẻ, tưởng đã chết hơn 600 năm trước. Mã Lân, là, là ngươi, là Mã Lân. Cái gì? Là tên khốn kiếp trưởng môn của Thượng Thanh Phái? Tiểu Thúy nghe Trương Phong nói, thì cũng giật mình nhìn lại. Trương Phong âm thầm hít sâu một hơi, tập trung quan sát. Hắn nhận ra ngoài mã lân, còn có hai kẻ mặc khôi giáp tướng xoáy. Nếu như hắn không lầm, thì đây chính là cầm lô và cầm lạc. Làng ơi! Tiểu tử nội đạo phai. Cả kia cũng nhận ra trưng phong. liền giận dữ gào thép. Từ trên thân của hắn, quỷ khí bạo phát. Ánh mắt đèn đặc bỗng nhiên đỏ rực lên phẫn nộ đến cực đẹp. Cái gì? Nội đạo? Anh là người của phái nội đạo. Linh Lam mơ hồ, hướng ánh mắt. Ẩn chứa cảm xúc khó tả. Nhìn về phía trưng phong Như nhớ ra điều gì đó Lý Linh Lam hít sâu một hơi Đoạn thở dài nói tiếp Bảo sao ngày đó Khi gặp tôi Anh luôn miệng hỏi về nội đạo phái Còn phải nói sao Cậu ta chính là truyền nhân nhất mạch trưởng môn Nói đúng hơn Cậu ấy là truyền thừa của nhân vật trong truyền thuyết đó Dương Minh ở một bên Nghe thấy những lời than thở của Linh Lam Thì lớn lọng nói chen vào Đến lúc này không chỉ Linh Lam Mà cả Ngọc Phi, Nhất Mai Thậm chí kể cả Mạc Lôi Cũng kinh ngạc nhìn lại Nhân vật trong truyền thuyết kia Họ đều đã nghe tới Chỉ là họ không nghĩ tới người mình quen biết Bấy lâu kẻ bị coi là một tên âm dương sư nhãi nhép Lại chính là nhất bạch truyền thừa Của nhân vật vang danh kim cổ kia <cười> Sau trầm năm trước Người phá hỏng đại sợ của ta Khiến cho thượng thanh phái sợp đỏ Hôm nay Thổ mây nợ cũ Ta bắt người trả hết Mã lân toàn thân tỏa ra quỷ khí nồng đậm Khuôn mặt tiên phong đạo cốt vừa nãy Bắt đầu có biến hóa Những đường vân đen kịt từ từ Bò khắp khuôn mặt của lão. Bây giờ trong lão giống như là một con quỷ dữ. Chứ không còn là tông sư đạo môn nữa. Người bị sa đọa vào tà đạo. Người đã biến bản thân thành quỷ thi. Trương Phong cảm giác được quỷ khí hùng hậu. Đang phả ra. Thì nội tâm có chút gận sóng. Trương Phong hít sâu một hơi. Chấn định lại tâm tình. Sau đó nói... Ngươi bây giờ đúng là một quỷ thi. Mã Lân cười sẵn sạc dữ tận, ánh mắt đỏ ngầu hiếp lại, giọng nói đầy đe dọa. Không phải là nhờ ngươi sao? Không phải là vì nội đạo phái của ngươi ta mới bị dồn vào bước đường này sao? Nằm đó huyết thêm thử mang ta rời đi. Khi chạy qua nơi này, ta đã nảy ra ý định muốn chiếm thi huyệt này để tính kế lâu dài. Cuối cùng ta và hắn thỏa thuật. Hắn giúp ta chiếm thi huyệt. Ta trả lại hồn tinh cho hắn. Rồi ta ẩn thân tu luyện ở đây. Ta dùng tà thuật đem toàn bộ tô vi cả đòi chuyển hóa thành quỷ khí. Lạch nhỏ của thi huyệt ngày đêm sản sinh ra thi khí. Ta tu luyện cho đến tận bây giờ Thành quỷ thi Bất khả Chiến bài <cười> Bây giờ ta đã biết Thiên nhai địa ảo kia là do ai bố cục Thực lực hiện tại của ngươi là linh quỷ Nhưng vậy thì sao Ở trước mặt ta thì tà đạo Vẫn mãi mãi là tà đạo Thế gian này không có chỗ dành cho ngươi 600 năm trước ta có thể đánh bại người một lần, thì 600 năm sau cũng không có ngoại lệ. Mã Lân, Người tới đây. Gió đã rõ, cũng không còn gì dông dài. Lời vừa dứt, toàn thân Trưng Phong khí tức bùng lên, Chu ta kiếm trong tay bay mố. Đem đại quân cương thi kia chém ra một đường Tủy thi Tiểu thúy thấy vậy Cũng múa chảo mà lao lên chu tả kiếm trong tay bay múa Đem đại quân cương thi Đang xếp thành tầng tầng lớp lớp trước mặt Chém ra một đường Hai người cứ như vậy mà lao đi Bỏ lại sau lưng là sự kinh khiếp Của những người còn lại Anh anh ta nói gì Là, là 600 năm trước Họ đã từng đối đầu Anh ta họ Trương, không lẽ, không lẽ. Hoàng Nhất Mai và Nguyễn Ngọc Phi như nghĩ ra điều gì liền lắp bắp. Mạc Lôi đứng đằng sau cũng nhíu chặt lông mày, âm thanh run rẩy lạnh lẽo. Là hắn. Là. Là Âm Dương Sư Trứ danh trong truyền thuyết. Là kẻ tham thấu tam tù chỉ đạo. Là Trương đại sư. Trưởng đại sư là Trưng Phong. Chính là hắn. Kẻ trong truyền thuyết Trương Phong cũng đã lộ ra không còn phải gì phải che dấu nữa đúng không ạ? Các cái nhân vật của thỏa trước còn lưu lại dương gian thì cũng dần dần lộ diện và có lẽ là cái con đường vào dị giới nó cũng không còn xa nữa Chúng ta sẽ chờ đón vào những tập tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại